Lửa em trai từ trên trời rơi xuống. Chương 1. Thân chủ trích lời ra mộc. Bất cứ pháp luật nào cũng có hai mặt, chính, phản. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn làm thế nào lợi dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình ở mức độ cao nhất. 7 giờ sáng, uông tư Điềm mặc áo khoác vào, son zén đi ra ngoài. Hôm qua bạn cùng phòng của cô làm ca đêm, 2 giờ sáng mới về nhà, bây giờ vẫn đang ngủ. Lúc cô ta định đóng cửa chống trộm lại Đột nhiên điện thoại vang lên Cô ta vội vàng cầm lấy điện thoại Alo Ô tư điểm phải không Vâng Cô ta vừa nói vừa đóng cửa lại Tớ là Trương Tuệ Ôn tư Điềm sững sở một lát À bạn dậy sớm thế Bạn vẫn còn đang ngủ à? à Xin lỗi Không không sao tớ chuẩn bị đi làm đây Vậy lát nữa tớ gọi lại À không cần không cần bạn cứ nói đi Trường Tuệ là bạn tốt nhất của cô ta, học cùng lớp từ cấp 1 lên cấp 2. Vì dáng người na ná như nhau, thường xuyên mặc quần áo giống nhau, hai người cùng đi trên đường, thường khiến cho người khác tưởng là chị em sinh đôi. Nhưng từ khi cô ta vào trại quản giáo, hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa. Khoảng một tháng trước, cô ta đang đi đường, chợt gặp Trường Tuệ. Hai người trao đổi số điện thoại di động, nhưng chưa ai gọi điện cho ai. Đến bây giờ, Trường Tuệ gọi điện thoại tới Cô ta mới phát hiện mình lại quên không lưu số của Trương Tuệ. Cuộc sống trước và sau khi vào trại quản giáo dường như bị tách ra, cách nhau một khoảng trống rất rộng. Bây giờ hai người nói chuyện với nhau đều cảm thấy hơi lung túng. Buổi trưa bạn ra ngoài được không? Ờ, nếu có việc thì có thể ra ngoài. Uông Tư Điềm không rõ mình có muốn gặp Trương Tuệ để nghe Trương Tuệ kể về cuộc đời bình thường của mình hay không. Tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi bạn. Vậy thì được, buổi trưa gặp nhau ở quán McDonald ở phố mới được chứ? Được, à, một rưỡi bạn đến đó được không? Được. Thời tiết hôm nay hơi lạnh. Trường Tuệ mặc quần jean, áo khoác len cánh dơi màu đen, có thêu hình sau năm cánh màu trắng. Tóc để mái bằng, ngang lông mày, cả mái tóc đen mượt trông vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Hơn nữa cô ta rất thanh tú lúc ngồi đợi trong quán McDonald thường xuyên có nam sinh nhìn trộm cô ta chỉ cúi đầu nhìn điện thoại di động tâm trạng có vẻ không được tốt lắm này buông tư điểm vừa vào cửa đã nhìn thấy cô ta trường tuệ vẫn thích ngồi gần cửa sổ chào bạn trường tuệ ngẩng đầu lên đứng dậy hơi ngẩn ngại và lung túng bây giờ hai người không còn giống chị em sinh đôi nữa buông tư điểm mặc một chiếc váy màu đen Vượng mặt trang điểm, kiểu mắt khói, đeo nhẫn và dây chuyền hình đầu lâu. Phong cách cô thích hoàn toàn khác với trước kia, làm Trương Tuệ cảm thấy hơi gai mắt. Bạn tan học sớm thế à Tớ trốn học. Uông Tư Điểm nhìn Trương Tuệ một cái. Mẹ Trương Tuệ cũng là một giáo viên, cùng làm việc với mẹ Uông Tư Điểm. Bố Trương Tuệ là một người có tài. Mười mấy năm trước nghỉ việc ở cơ quan ra ngoài kinh doanh đã xây dựng càng ngày càng làm ăn lớn vì chỉ có một mình Trương Tuệ, hai vợ chồng rất nghiêm với cô ta. Năm đó, trường Tuệ sốt cấp 39 độ mà vẫn vừa chuyền nước vừa lên lớp. Bây giờ đang học lớp 12, tại sao Trương Tuệ lại có điều Uông Tư điểm đã học được một cách không soi mói đời tư của người khác. Bạn muốn ăn gì? Hôm nay tớ mời. À, tớ ăn hamburger thịt bò là được. Ok. Ôn Từ Điềm mua đồ ăn cho mình, mua cho Trương Tuệ một chiếc hamburger và một tách hồng trà nóng. Trương Tuệ cầm tách hồng trà, mắt hơi đỏ. "Bạn vẫn nhớ tớ không thể uống đồ lạnh à?" "Làm sao tớ quên được?" Ôn Từ Điềm cười nói, "Nghe nói bạn làm ở một văn phòng tư vấn." Trương Tuệ không kìm được quan sát Ôn Từ Điềm lần nữa. "Không có yêu cầu gì về ăn mặc à?" "Không." uông tư điểm chỉnh lại váy áo đưa tay để trường tuệ nhìn móng tay đánh nhũ màu lam của mình móng tay này là tớ và bà chủ cùng ra ngoài làm đấy bà chủ của bạn tốt thật cũng tạm bây giờ tớ cũng muốn đi làm vì sao thành tích học tập của bạn tốt lắm mà trường tuệ nghịch điện thoại rất lâu không nói gì tớ nghe nói văn phòng của bạn chuyên bắt ngoại tình gần như thế Trường Tuệ đưa điện thoại si động cho Uông Tư Điểm. Đây là ảnh chụp một đoạn trò chuyện trên QQ của bố tớ. Uông Tư Điểm cầm điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua đã biết tình hình thế nào. Bố của Trường Tuệ có nick nem trên QQ là Chuột trong ống bễ, chuyện phiếm với một người phụ nữ tên là Mẹ đơn thân ghê gớm. Hai người không giống như nam nữ xa lạ tán tỉnh á ơi. Mà giống như hai vợ chồng bàn luận trời lạnh phải mặc áo ấm Con trai đến nhà trẻ ngày đầu tiên gì đó Một tuần trước, ông nội tớ bị đột quỵ Lúc tớ đến thăm ông, phát hiện có một người phụ nữ lạ Mà một đứa bé đến nói chuyện với ông và bà nội tớ Tớ tưởng là con nhà người họ hàng nào đó Không ngờ mẹ tớ và bà ta cãi nhau Thì ra người phụ nữ đó với bố tớ quen 4 năm trước Lúc đi công tác, hai người... Trương Tuệ trầm chứa rất lâu rồi mới nói tiếp. Có tình một đêm, sau đó người phụ nữ đó liên lạc với bố tớ, nói bà ta có thai. Bố tớ bảo bà ta phá thai. Bà ta nói mình đã 35 tuổi, nếu phá thai thì không biết sau này có thể sinh con được hay không. Bà ta không thiếu tiền, chỉ thiếu một đứa con. Nói với bố tớ là vì muốn bố tớ biết chuyện này. Sau đó bà ta sinh con trai, lúc đầy tháng thằng bé, bố tớ đã đến thăm một lần để lại ít tiền. Hơn một năm trước, bà ta đến thành phố A công tác, mang cả đứa con đến. Bố tớ đưa bà ta đến gặp ông bà nội tớ. Vốn ông nội tớ vẫn hơi trọng nam khinh nữ, sau khi nhìn thấy cháu trai thì vui lắm. Cô tớ cũng biết chuyện này, hồi Tết đã bí mật nói với mẹ tớ. Mẹ tớ cãi nhau với bố tớ một trận đòi ly hôn, nhưng bố tớ không chịu. Những chuyện này bố mẹ đều giấu tớ, nhưng lần này không sống nổi nữa. Bố tớ nói, ông ấy không ly hôn. Ông ấy không có tình cảm với người phụ nữ đó Nhưng hôm qua tớ xem điện thoại của ông ấy Và phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với bà ta Ông bà nội tớ còn nói Phải lập di chúc để lại căn hộ của ông bà Cho người phụ nữ đó và đứa bé Nói tới đây trưởng tuệ hòa khóc lên Chuyện này là đứa em họ có nhà gì nói về tớ Nó đã mấy lần nghe thấy mẹ tớ khóc trước mặt gì Nó bảo tớ sau này đừng tốt với ông bà nội tớ nữa Đừng buồn vì ông nội tớ ốm mà ảnh hưởng đến việc học tập. Nó nói mẹ tớ đã dấu tớ cãi nhau với bố tớ rất nhiều lần vì chuyện này cũng cãi nhau với cả ông bà nội tớ. Ông bà nội tớ mắng mẹ tớ bất hiếu. Tư đi âm, trước đây tớ không hiểu vì sao bạn phải tàn nhẫn hại chết đứa em cùng bố khác mẹ còn chưa sinh ra để rồi chính mình cũng phải vào tù. Bây giờ tớ hiểu rồi, nếu người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt tớ Thì tớ nhất định sẽ cầm dao giết bà ta Uông tư điểm Không biết nên là nổi cô ta thế nào Chỉ có thể nói Bạn đừng học tớ Vì người khác mà làm hại bản thân Mẹ bạn còn sống Nếu bạn vào tù vì chuyện này Thì mẹ bạn sẽ làm thế nào Tư điểm Xin lỗi Bao lâu này tớ không đi thăm bạn Lần trước tớ có số điện thoại của bạn Đã rất muốn gọi điện thoại cho bạn Nhưng Không sao Ưu Từ Điềm đưa khăn giấy cho cô ta lau nước mắt. Bạn khóc tớ mà. Hai chúng ta rõ ràng là giống nhau. Vốn tớ nghĩ bố tớ nhất định sẽ không giống bố bạn, nhưng ông ấy còn xấu hơn bố bạn. Ưu Từ Điềm lấy một tấm danh thiếp của văn phòng trong túi sách ra. Bạn đưa tấm danh thiếp này cho mẹ bạn, nói chuyện với mẹ bạn cho rõ ràng. Bà chủ tớ là luật sư ly hôn và thám tử tư tốt nhất thành phố A. Nếu chuyện này chị ấy không thể giải quyết Thì người khác cũng không giải quyết được Bạn đừng buồn Chuyện nhà bạn không phải là đặc biệt Tớ vừa đến văn phòng hơn 2 tháng Mà đã chứng kiến mấy vụ tương tự rồi Em họ của bạn nói đúng Bạn không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến việc học hành Bạn phải gắng học để mẹ bạn vui Trừng tuệ gật đầu Bây giờ tớ chỉ thương mẹ tớ Bạn thương mẹ Thì đừng để mẹ bạn lo lắng vì bạn nữa hoa nào Buổi chiều đi học đi Mặc dù uông tư điểm cùng tuổi với Trương Tuệ Nhưng bây giờ lại có cảm giác như đàn dỗ em gái Lát nữa ăn xong tớ bắt xe đưa bạn về trường Ờ Hai ngày sau Trương Tuệ và mẹ cô ta liên lạc với Lâm gia Mộc Vì là người quen Lâm gia Mộc bảo hai mẹ con đến thẳng văn phòng Mẹ Trương Tuệ tên là Quý Hồng Tóc cắt ngắn ngang vai Mặc áo khoác nhung Mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn còn đẹp ngoại hình rất giống trương tuệ chỉ là trên mặt mang vẻ buồn giàu chào chị lầm xàm một bắt tay bà ta chào cô lúc bắt tay cô quý hồng lại không kìm được quay xa nhìn uông tư điểm bà ta cũng nhìn uông tư điểm lớn lên từ nhỏ một cô bé vốn rất đáng yêu không ngờ vì biến cố gia đình mà lại bị nhộn đen còn mang vài phần hơi hướng của sân xã hội đen bà ta không kìm được nắm chặt tay con gái Tư điểm, cháu cao bao nhiêu rồi Uông tư điểm cười cười Chào cô quý Cô biết hình tượng của mình trong mắt những bậc bể trên truyền thống này là như thế nào Cháu mời cô uống trà Đây là Trương Tuệ, con gái tôi là bạn học của tư điểm Lâm sao mộc gật đầu Tôi đã nghe nói rồi, mời chị ngồi Cảm ơn Quý Hồng sắt con gái tới ngồi xuống ghế sofa Bà ta đánh giá căn phòng rất không giống phòng làm việc này Cũng đánh giá lâm da mộc, mặc quần nhung bó sát màu vàng nhạt và áo đen trắng Đời này thật sự không giống một văn phòng luật sư bình thường Tôi nghe Trương Tuệ nói Đời này của cô là văn phòng tư vấn tốt nhất thành phố A Thực ra không chỉ nghe Trương Tuệ Bà ta đã hỏi thăm những người khác đều nghe nói Không dám nói là tốt nhất, nhưng quả thật khách hàng đều tương đối hài lòng. Lâm Sao Mộc ngồi xuống. Tình hình cơ bản của chị thì tôi đã nghe từ điểm nói sơ qua. Có điều không được cụ thể lắm. Chị có thể nói tỉ mỉ được không? Quý Hồng cả đời làm giáo viên, sẽ bảo người khác thì rất quên. Nhưng chuyện của mình thì lại khó ăn khó nói. Nếu không phải thật sự bị ép quá mức, bà ta sẽ không nói với người ngoài về chuyện của gia đình mình. Chuyện này nói ra... Thật sự là chuyện xấu trong nhà Tôi và chồng tôi kết hôn Năm 1990 Mấy năm sau mới sinh Trương Tuệ Bố chồng tôi là cán bộ Mẹ chồng ở nhà nội trợ Ông bà cũng không thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ Đối xử rất tốt với Trương Tuệ Nếu không có chuyện này Thì quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng Cũng không tôi Quý Hồng nói hơi lộn xộn Có thể thấy tâm trạng đang rất phức tạp Người phụ nữ đó tên là Tạng tuyết khiết, năm nay gần 40 tuổi Nghe nói cô ta là giám đốc khách hàng Lương một năm hơn 200.000 ngàn Có nhà có xe, chưa từng kết hôn Là một người theo chủ nghĩa độc thân Cũng không muốn phá hoại gia đình tôi Nhưng nếu như vậy Vì sao cô ta lại phải sinh ra đứa tạp chủng đó Còn để chồng tôi và bố mẹ chồng tôi biết Bây giờ bố mẹ chồng tôi nói Cô ta đáng thương Một mình nuôi con không có chỗ dựa Quý Hồng ấp a ấp úng kể lại chuyện của Trương Thành, chồng mình và Tạng Tuyết Khiết Đại đề cũng không ai khác gì Trương Tuệ đã nói mấy lần Lâm sa một kiên nhẫn nghe bà ta kể xong Bây giờ chị định ly hôn hay là thế nào? Tôi biết chuyện của cô ta liền lập tức yêu cầu chồng tôi ly hôn Nhưng nói thế nào ông ấy cũng không chịu Ông ấy nói Tạng Tuyết Khiết không phải người có thể chung sống với ông ấy Nhưng tôi phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với tạng tuyết khiết Lúc đi công tác thường xuyên đến thăm cô ta Tôi không biết việc làm ăn của chồng tôi như thế nào Ngay cả ông ấy có bao nhiêu tiền cũng không rõ Tài sản của bố mẹ chồng tôi thì không để ý Họ thích cho thì cho cùng lắm sau này tôi không quan tâm đến bố mẹ chồng tôi nữa là được à, Tôi sợ chồng tôi, lúc đó tôi thì không sao Nhưng trường tuệ sẽ khổ Cho nên chị cần điều tra tình hình tài sản của chồng chị à, ừ, à, Tôi và Trương Tuệ đã bàn bạc rồi Tôi muốn ly hôn Chuyện ly hôn thực sự ra Là Trương Tuệ nói ra Cô bé thật sự không đành lòng Thấy mẹ bị dài vò. Quý Hồng vốn nặng hơn 60 cân Bây giờ còn chưa đến 50 cân Mất ngủ, tóc rụng hàng mớ Được, nếu chị định ly hôn Thì chuyện này rất dễ làm lâm ra một gật đầu làm phiền chị ký hợp đồng ủy thác a phí ủy thác là bao nhiêu chị là bề trên của tư điềm giá hữu nghị điều tra tài sản vốn tính theo phần trăm tài sản chúng tôi tìm ra bình thường là 3% trăm bây giờ chị không biết gì tôi thu trước 10.000 tệ sau đó chúng ta thời lựa tiếp việc ly hôn nếu chị muốn ủy thác cho chúng tôi thì sẽ ký hợp đồng khác được chưa Quý Hồng không ngờ chi phí lại đắt như vậy. Trường Tuệ kéo áo bà ta. Mẹ, đừng vì chuyện nhỏ mà Hồng việc lớn. Tôi, tôi không mang nhiều tiền như vậy. Ngày mai đưa cho cô được không? Được. Cửa hàng đá vật liệu của nhà họ Trương nằm ở tầng 2 tòa nhà kinh doanh vật liệu xây dựng ở ngoại ô. Diện tích khoảng hơn 200 mét vuông. bày đầy các loại đá trang trí thiên nhiên và nhân tạo. Làm đại lý cho khoảng 3 thương hiệu lớn và mấy thương hiệu kém danh tiếng hơn một chút Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đi một vòng Tình hình cơ bản đã rõ ràng Bây giờ mặc dù là mùa kinh doanh vật liệu hế ẩm Nhưng việc làm ăn của nhà họ Trương lại thịnh vượng hơn nhà khác vài phần Về cơ bản, với cửa hàng quy mô này kết hợp với các loại thương hiệu Đại khái chỉ cần tính toán một chút là tính ra được doanh số và lợi nhuận hàng năm Bọn họ đánh giá cửa hàng, nhân viên bán hàng cũng quan sát họ Hai người họ ăn mặc đều rất hợp thời Dù không phải loại hàng hiệu quá vô trương nhưng đều là có chất liệu rất tốt Người đàn ông cao to mạnh khỏe, người phụ nữ thanh tú đáng yêu Hiển nhiên là một đôi vợ chồng đến chọn vật liệu xây dựng Còn không có người dẫn đi, bình thường đây là những khách hàng dễ thuyết phục nhất bèn bước tới hỏi Xin hỏi anh chị cần tìm thứ gì? Nơi này của chúng tôi có đủ các chủng loại từ cao cấp đến thông thường, giá cả tốt nhất Hai người nhìn nhau cười À, chúng tôi cần sửa lại nhà vệ sinh, dạo này có kiểu gì mới không? Vừa nghe nói chỉ sửa lại nhà vệ sinh chứ không phải là cả nhà Tâm trạng nhân viên đã hơi thất vọng Có điều vì đang là mùa ế nên hàng vẫn tư vấn rất nhiệt tình À, cửa hàng tôi có... Sau khi liệt kê các thương hiệu Cô ta nhìn hai người Hai anh chị cần mức giá nào? Lúc hoàn thiện nhà Chúng tôi cũng dùng vật liệu của cửa hàng này Hình như là 5 Năm năm sáu năm trước Lâm Già Mộc thoáng nhìn trịnh đạt Như thể trưng cầu ý kiến của anh ta Khi đó bà chủ của các cô cũng ở đây Con gái bà ấy Là bạn học của em gái tôi À Chị biết cô giáo quý à? Nhân viên bán hàng nở nụ cười ngọt ngào hơn. Bà chủ của chúng tôi hôm nay không có ở đây, trong nhà có chút việc. Đúng vậy, tôi nghe nói ông cụ nhà anh chị ấy bị đột quỵ phải vào viện. Nhân viên bán hàng cười hơi bí ẩn. Vâng. Lâm già mộc nhìn quanh, hôm nay không có khách hàng. Tôi nghe nói ông chủ của cô bao bố nhí sinh con trai bị cô giáo quý phát hiện. Thấy cô đã nói xa trước. Nhân viên bán hàng cũng gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ ông chủ chúng tôi đang đau đầu lắm. Người phụ nữ đó như thế nào? Có đã gặp chưa? Đã thấy một lần, nhìn từ bên cạnh. Một phụ nữ rất bình thường, không có khí chất như cô giá quý. ăn mặc lại rất sành điệu. Trịnh đạt khẽ kéo áo cô. Em đến đây mua hàng hay là đến buồn chuyện đấy? Nói chuyện thì có sao đâu. Lâm già mộc gạt tay anh ta ra. Nói chung, đàn ông các anh đều đa tình cả Ơ, đang nói chuyện người khác mà, sao lại luôn anh vào? Trịnh đàn làm động tác đầu hàng Được rồi, hai người nói chuyện đi, anh tránh qua chỗ khác là được Trong cửa hàng còn có hai ba nhân viên bán hàng Thấy hai người trò chuyện cũng yên lặng nhìn về phía này Trịnh Đạc giả vờ xem vật liệu Lại xem xét trộm cảnh ngọc thạch Ở khu làm việc Bí mật gắn camera vào máy nghe trộm Vào vị trí thích hợp Ngẩn đầu lên thấy Lâm gia Mộc Và nhân viên bán hàng vẫn còn đang buồn chuyện Cô giáo quý cũng giỏi nhẫn nhịn thật Phải tôi thì đã ly hồn từ lâu rồi Nếu là tôi Thì sẽ không ly hôn Nhân viên bán hàng nói Riêng cửa hàng này một năm Cô ta dơ bà ngón tay lên chưa tính tiền nhập hàng, thuê đất, thuê nhân viên, lợi nhuận dòng ít nhất là 3 triệu. Lại thế quá. Đây là năm nay làm ăn kém hơn rồi. Năm ngoái, cô ta sớm nắm ngón tay lên. Ly hôn làm gì? Loại béo người phụ nữ đó. Ừ, cô ta cũng là nhân viên tiếp thị thương hiệu, cả ngày đi khắp nơi tìm khách hàng. Một phụ nữ sắp 40 rồi, có thể phát triển đến đâu nữa? Làm bà chủ sung sướng hơn. Sao thấy bảo cô ta không muốn kết hôn cơ mà Không muốn mới lạ Nhân viên bán hàng lại nhìn quanh Em họ tôi là lái xe của ông chủ Nó nói lúc đầu cô ta đã muốn lấy ông chủ Nhưng ông chủ không chịu vì cảm thấy cô ta quá nát Vừa quen đã ngủ với đàn ông Không biết đã ngủ với bao nhiêu người Qua lại nhiều tay chơi để đùa còn tạm được Không ngờ cô ta lại nói mình có thai Ông chủ bảo cô ta phá thai nhưng cô ta không chịu Nhất quyết đòi sinh con trai bằng được Sau đó còn tránh không gặp Ông chủ cho rằng cô ta đã phá thai Không ngờ cô ta lại sinh con thật Con gửi ảnh cho bố mẹ của ông chủ Là ông bà nội nhìn thấy con cháu trai Thì ai mà chẳng vui Mà hai ông bà này cũng không ra gì Toàn gây chuyện cho con giàu mình Ông bà chủ mà ly hôn thật Thì hai ông bà ra có gì vui Thật à Nhưng chị cũng đừng nói chuyện này khắp nơi Chuyện như thế này Thì tôi nói với ai được Hơn nữa dư luận cũng đã xôn xao rồi Khi đó trong bệnh viện Không chỉ có một hai người Đúng vậy Em gái ông chủ tôi là tích cực tuyên truyền nhất Nghe nói Hai ông bà già muốn để lại hết gia sản Cho đứa cháu trai kia Em gái ông chủ tôi bình thường rất chăm chỉ Về thăm bố mẹ Già sức lấy lòng hai ông bà Bây giờ lại bị người khác chiếm mất Bà ta làm sao chịu được Không chia sẻ cho chị dâu cãi nhau mới là lạ Còn có chuyện này nữa à? Đương nhiên Lâm ra một gật đầu Thấy chị Đạt cao mày đi tới Vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn Lúc nào anh cũng kêu bận Em bảo anh để em tự đi mua Thì lại không yên tâm Dẫn anh đến xem vật liệu mà anh lại còn khó chịu Anh còn có việc ở cơ quan Về thôi không xem nữa Được rồi Ngày mai tự em đến Em thích sửa kiểu gì thì kệ em đấy nhá em thì biết cái gì mà xem. Hai người sát tay nhau, vừa đấu võ mồm vừa đi ra. Núp xuống cầu thang, Trịnh Đạt sau điện thoại di động cho lầm giàm mộc. Đã làm xong rồi. Máy tính thì sao? Cũng xong rồi. Về nhà là có thể xem được. Trong thời đại công nghệ số này, đàn ông ngoại tình có thể có hai điện thoại, máy tính ở nhà không thể sử dụng tùy ý. Máy tính làm việc gần như chắc chắn có thứ đáng giá. Trương Thành đã gần 50 tuổi, cũng chỉ ở mức biết sử dụng máy tính Không cần nói đến phần mềm chống virus và chống xâm nhập Chỉ sử dụng chương trình diệt virus mặc định của máy Trở lại văn phòng, Trịnh Đạc mất không đến một phút đã xâm nhập được vào hệ thống của ông ta Tất cả mọi thứ của Trương Thành mở ra trước mặt hai người như một quyển sách Đầu tiên, tiền tiết kiệm của ông ta không nhiều như nhân viên bán hàng nói Mấy tài khoản vốn lưu động cũng chỉ có hơn một triệu Trong kinh doanh vật liệu đá thì chỉ đủ một, hai lần nhập hàng Khá nhiều tài liệu ghi chép hàng tồn kho và tiền thuê nhà Ngoài ra, ông ta còn buồn bất động sản Để dễ nhớ, đã lập một bảng Excel đơn giản nhất Để ghi lại các thông tin như địa điểm, diện tích, giá cả của những bất động sản đã mua Có điều, dạo này ông ta bán nhiều và mua ít Ông ta đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán nhưng cũng từ người chơi chứng khoán biến thành cổ đông như đại đa số người đầu tư hiện nay. Không thể nói là mất hết vốn gốc, nhưng tài sản cũng còn lại không ít. Để không bị lỗ nặng thì đành phải ôm luôn để lấy cổ tức. Có điều, Lâm Sa Mộc tính toán sơ sơ đã phát hiện rất nhiều điểm không ổn. Những vấn đề này cần khảo sát thực địa. Chẳng hạn như nhà, trên đó chỉ ghi là đã bán, còn bán bao nhiêu thì không hề ghi lại. Sau gì gần nhất là 2 tháng trước lầm giao mộc ghi lại địa chỉ giao cho trịnh đào để anh ta đến thực địa điều tra chuyện điều tra tài sản này cực kỳ vụn vặt và phức tạp vì vậy thu phí cũng rất cao và cũng ảnh hưởng đến lợi ích của đương sự thật có lúc đàn ông nói không ly hôn thực ra là lấy thời gian đổi không gian để tẩu tán tài sản trường tuệ lấy áo khoác trong túi da mặc vào bây giờ đã là cuối thu ban ngày không lạnh lắm nhưng ban đêm đã lạnh thấu xương đặc biệt là từ trong phòng học đông người đi ra, bị gió lạnh thốc vào người, đúng là chỉ muốn lập tức chui vào trong nhà. Mẹ. Cô ta nhìn thấy mẹ từ tòa nhà văn phòng đi ra cùng với đồng nghiệp. Quý Hồng đã nhiều năm không làm chủ nhiệm lớp. Bình thường có giờ dạy muộn thì hơn 8 giờ đã dạy xong, bà ta sẽ ở văn phòng đợi con gái đến 9 rưỡi rồi cùng con gái về nhà. Trường Tuệ nhìn thấy bà liền lập tức chạy đến Không ngờ mẹ lại yên lặng hơn bình thường rất nhiều Mẹ làm sao vậy? Đã nói là không buồn vì con tiện nhân đó nữa cơ mà Trường Tuệ kéo tay áo mẹ Mẹ con mình lên xe nói tiếp Quý Hồng lau nước mắt Tạm biệt người đồng nghiệp với vẻ lo lắng Dẫn con gái đến bãi đỗ xe của giáo viên Cùng con gái lên xe Sao thế mẹ? Vừa ngồi vào ghế lái phụ trường tuệ đã hỏi mẹ. trong lúc đợi con, mẹ đã lên kêu kêu. có một người lạ nói là phụ huynh của học sinh cần kết bạn với mẹ. mẹ đồng ý. sau khi trò chuyện vài câu, cô ta bảo mẹ xem trang cá nhân của cô ta. có phải người phụ nữ đó không? bố con vẫn lừa mẹ. mấy năm nay, năm nào ông ấy cũng đến sự sinh nhật đứa bé đó, còn thường xuyên mua quà cho nó. người phụ nữ đó còn đưa hai bức ảnh ra so sánh nói đứa bé đó và bố con khi còn bé giống nhau như đúc. Không chỉ có mẹ nhìn thấy mà cô Hàn cũng nhìn thấy. Lúc đó cô Hàn mắng cô ta, kết quả cô ta chửi mẹ là đồ điên. Vừa rồi bố con cũng gọi điện thoại đến, nói mẹ là đồ lắm chuyện, thêm số kêu kêu của cô ta, gọi người đến mắng chửi cô ta. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Mẹ con mình đã nói sẽ ly hôn, đến ba kẻ đốn mặt đó sống cùng nhau cơ mà. Sau này chắc chắn con sẽ hiếu thảo với mẹ Tuệ tuệ Mẹ không cam lòng Thật sự không cam lòng Mẹ, mẹ chờ xem Con sẽ báo thù cho mẹ Con phải làm con mụ đó Muốn sống không được, muốn chết không xong Tuệ tuệ, con đừng làm gì dại dột Nếu con làm như tư điểm Mẹ sẽ không sống nổi mất Mẹ chỉ còn trông chờ vào con thôi Mẹ Con sẽ không làm việc dại dột đâu Con chỉ nói thế thôi Trường tuệ ôm mẹ Trong ánh mắt lại đầy vẻ kiên định chương 2 Báo thù Trích lời gia mộc Bất kể là ở thế giới loài người hay thế giới động vật Kẻ bảo vệ con mạnh mẽ nhất Luôn luôn là sống cái Tạng tuyết khiết Sắt tay con trai đi vào cùng bệnh viện Ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho con Tạng lượng Mặc một bộ quần áo màu xanh sẫm hình con khỉ Nhìn rất mập mạp đáng yêu Mẹ không tiêm đâu Con ngoan của mẹ không phải mẹ dẫn con đến tiêm là đến thăm ông bà nội Ông bà nội Đúng vậy còn cả bố nữa Bố Tạng lượng gọi bố rất to Tạng tuyết khiết thương con Con trai bây giờ đã 3 tuổi Cả năm số gặp ngày bố không quá nổi 5 ngày May mà có ông bà nội thương nó Con phải ngoan thì ông bà nội và bố mới thích con chị gái và cô cũng đến à hiển nhiên tạng lượng còn nhớ chuyện cãi nhau không họ sẽ không đến nữa nếu họ đến mẹ sẽ đánh đuổi họ đi được không được tạng lượng gật đầu tạng tuyết khiết ngẩng đầu nhìn gương mặt để mộc trong gương của mình cảm thấy không quen từ năm hai mươi mấy tuổi cô ta đã trang điểm đi làm Càng lớn tuổi, trang điểm càng đậm Bây giờ đột nhiên tẩy trang Đến lấy lòng ông bà già Khiến cô ta không quen Nhưng vì tương lai nên đành phải chịu đựng Mụ vợ già đó Càng ngày càng rối loạn Tối qua còn bị mình khiêu khích chửi mắng mình trên mạng Sớm muộn cũng có ngày Bà ta bị ép phải phát điên Phụ nữ lấy chồng sinh con là vì cái gì? Vì một tờ giấy chứng nhận đó Để mình phải ấm ức như vậy Thì có đáng không? Cô ta sắt tay con trai vào thang máy lên tầng 7 Ông cụ trương ở phòng bệnh cao cấp trên tầng 7 Tạng lượng được mẹ sắt tay Nhìn phải nhìn trái Tay chân không lúc nào để yên Sau khi ra khỏi thang máy Cậu bé chỉ tay về phía góc tường Mẹ! Chị kìa! Tạng tuyết hiết nhìn theo hướng cậu bé chỉ Chỉ thấy y tá và một người nhà bệnh nhân đang nói chuyện Đừng nhận chị khắp nơi thế! Đi thôi! Năm phút sau, tạm tuyết khiết lao ra khỏi phòng bệnh Cùng là bà Trương tìm từng gian phòng bệnh Thậm chí cả nhà vệ sinh cũng tìm hết mà vẫn không thấy tạng lượng Quý Hồng dựa sát người vào cửa phòng bệnh Nhìn chằm chằm chồng đang ngồi cạnh giường bệnh cúi đầu im lặng Nói Không, không được báo cảnh sát Trường Tuệ còn đi học Nếu báo cảnh sát thì sẽ làm nó hỏng cả đời Các người để tôi đi tìm nó Để tôi gọi điện thoại cho nó Không báo cảnh sát cũng được Mày trả con cho tao Trả con trai cho tao Con mụ yêu tinh già này Vì tài sản mà sai con gái bắt cóc con trai tao Tao không cần tiền Tao cần con trai Con trai Đạo thuyết khiết khóc đến mức Mặt mũi mèo mó Già sức kéo tay Quý Hồng Trương Thành, Trương Thành Ông nói một câu đi Quý Hồng kêu to Đúng vậy, Trương Thành Anh nói một câu đi Thuyết thiết Khiết cũng kêu lên Đó là con trai anh, là cốt nhục của anh Trân Thành cúi đầu, tay không ngừng run dậy Ông ta có thể nói gì? Phường thay nói cháu trai biến mất Ông bà nội đã đột quỵ lần thứ hai Bị đưa vào phòng cấp cứu Bà nội bị tăng huyết áp Nằm ở phòng bên cạnh, không thể động đậy Bảo vệ đã xem lại băng ghi hình Có thể thấy rõ Một cô bé có chiều cao, kiểu tóc Quần áo rất giống con gái trường tuệ Mang tạng lượng ra cổng bệnh viện Ông ta chạy tới trường con gái Con gái không có mặt trong lớp Camera của trường cho thấy Con gái hết giờ học, tự học Đã lấy cớ đi mua đồ ăn sáng Ra khỏi cầm trường và không quay lại nữa Con gái cũng là ông ta nâng niu từ nhỏ đến lớn Sau khi chuyện ông ta ngoại tình sinh con bị lộ Ngoài vợ ra Người ông ta cảm thấy có lỗi nhất chính là con gái Nếu vì chuyện này mà con gái bị khép tội bắt cóc trẻ em, hay thậm chí là chuyện đáng sợ hơn, cả cuộc đời bị hủy hoại, thì ông ta thật sự không thể sống được nữa. Tôi! Trương Thành ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hai người phụ nữ sẵn co nhau như hai con sư tử cái bảo vệ con, không nói được một câu nào. Mày trả lại con trai cho tao Mày trả lại con trai cho tao Tao mang con xa chạy cao bay Cả đời này không quấy rầy các người nữa Thế được chưa Tôi không biết con trai cô ở đâu Tôi thật sự không biết Con gái mày đâu Mày có biết con gái mày ở đâu không Tạ tuyết khiết bóp cổ Quý Hồng à, à. Quý Hồng cố hất tay cô ta ra Nhưng không chịu rời khỏi cửa được bước Không thể để tạm tuyết khiết ra ngoài cô ta ra ngoài báo cảnh sát thì con gái sẽ học đời mất không tôi không biết à, tôi xin cô à, cô để tôi gọi điện thoại tìm nó không phải mất đó làm gì người đó chỉ có vẻ giống nó thôi không phải nó à, tôi xin cô cô không được báo cảnh sát quý hồng nói năng lộn xộn vừa nói người đó không phải là con gái vừa cầu xin tạm tuyết khiết không được báo cảnh sát Chuyện này nếu đúng là nó làm Chắc chắn tôi sẽ bảo nó trả con lại cho cô à, Tôi tay trắng ra đi Tôi và con gái sẽ sống với nhau à, Tôi xin cô, tôi xin cô Đừng báo cảnh sát Đừng báo cảnh sát Quý Hồng vừa nói vừa quỳ xuống Tôi quỳ xuống xin cô Đừng báo cảnh sát tào tuyết liết như đồ điên Vừa đấm vừa đá Quý Hồng Đang quỳ dưới đất Mày tay trắng ra đi thì sao Có tác dụng gì à Tao cần con trai Mày trả con trai lại cho tao, mày đừng có nằm đây giả chết Nói xong, cô ta lại tóm tắt Quý Hồng Quý Hồng để mà cô ta cấu xé, nhất định không chịu tránh đường Mẹ, mẹ Đột nhiên, có tiếng kêu vang lên bên ngoài Quý Hồng đã bị đánh hoa mắt chóng mặt, đột ngột tỉnh lại Đẩy tạo tuyết khiết đang đè lên người mình ra, mở cửa phòng xông ra ngoài Trường Tuệ mặc đồng phục đứng ngoài cửa Trên lưng còn đeo cặp sách Bên cạnh không hề có tạng lượng Tuệ Tuệ Con dẫn tạng lượng đi đâu rồi Trường Tuệ nhìn thấy tóc mẹ dối tung Trên mặt toàn là vết thương Tạ tuyết khiết Đang sông tới sau lưng mẹ như một người điên Mày dựa vào cái gì mà đánh mẹ tao Con đĩ không biết xấu hổ này Mày đánh mẹ tao làm gì Trường Tuệ vừa nói vừa giơ tay cho tạ Tuyết Khiết đang sống tới một cái bàn tay. Tạ Tuyết Khiết cũng không chịu lép vế, sau khi bị đánh cũng sống tới bảo Trường Tuệ. Con trai tao, con trai tao. Ánh mắt Trường Tuệ lấp lánh. Thằng con hoang mày để ra mà không trông lại còn hỏi tao làm gì. Cô ta vốn rất ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên phát hiện mình chửi mắng người khác cũng giỏi như vậy. Nghe thấy con gái nói như vậy Quý Hẩm cũng tự tin hơn nhiều Tuệ tuệ Không phải con mang tạng lượng đi thật à Tạng lượng Thì ra thằng con hoang đó tên là Tạng lượng Con chưa từng thấy nó Tạng tuyết khiết vừa nghe Trường tuệ gọi con trai mình là con hoang Đã nổi giận Nhưng vẫn cố nhịn nghe cô ta nói hết Không phải mày bắt nó đi thì là ai Tao đã nhìn thấy trong băng ghi hình rồi Lạ nhỉ Cả ngày tao trốn học cùng Uông Tư Điểm đi dạo phố Mày nhìn thấy tao ở đâu? Trong băng thu hình của bệnh viện Mày nói là tao à? Ngậm máu phun người cẩn thận Tao tố cáo mày tội vu không đấy Biết đâu là mày cố tình xấu con đi để vu oan cho tao Mày nói bậy bạ gì đấy? Nếu không phải mày vu oan Thì cứ báo cảnh sát đi Gọi cảnh sát tới bắt tao đi Quý Hồng kéo tay áo con gái Hiểu con không ai bằng mẹ Bà ta chỉ thoáng nhìn qua đã biết Người trong băng ghi hình đó chắc chắn là con gái Không ngờ con gái lại nói như vậy Nếu báo cảnh sát thật Trường tuệ xoay người Cho mẹ một ánh mắt trấn an nói Mày không biết số điện thoại cảnh sát Thì để tao gọi giúp mày tạ tuyết hết sừng sốt Cô ta muốn cho rằng Là trường tuệ bắt tạ lượng đi Rất nhiều tin tức về những cô bé Giết chết con riêng của bố Trên thời sự lập tức hiện lên trong đầu Cô ta lập tức phát điên Không nghĩ rằng Trương Tuệ lại xuất hiện trước mặt mình Còn làm như không hề biết gì Tao phải báo cảnh sát Cô ta cầm lấy điện thoại gọi cảnh sát Lại nhìn thấy một bảo vệ Dẫn một đứa bé từ cầu thang đi xa Có phải nhà này nói lạc mất con không? Mẹ Tàng lượng vừa nhìn thấy mẹ Đã lao tới tạ tuyết khiết ôm lấy tàng lượng Nhìn Trương Tuệ đã quay mặt đi Lượng lượng, có phải chị gái dẫn con đi chơi không Con ngủ Tàng lượng núp điểu Bảo vệ nhìn mấy người phụ nữ này ẩm ý Dưới lầu có một bệnh nhân hôn mê Có lẽ là đứa bé này chơi ở đâu đó Nên mệt chui vào trong chăn người ta ngủ Vừa mới được người nhà bệnh nhân phát hiện Vậy trong băng ghi hình Tôi không biết chuyện ghi hình là sao Có thể là người khác Độ nét của camera bệnh viện không cao lắm tuyệt khiết đảo mắt không ti lời bảo vệ lượng lương trương thành từ trong phòng bệnh đi ra không phải con đã về rồi à em còn đầm mỹ làm gì nữa trương tuệ sao con lại chơi với uông tư điểm vốn con cũng cảm thấy uông tư điểm không tốt bây giờ con lại cảm thấy uông tư điểm chính là thần tượng của con trường tuệ lạnh lùng nhìn bố bố và chú uông cũng là anh em tốt con đã nói kiểu gì đấy Bị con gái nhìn như vậy, Trương Thành không kìm được, lùi lại một bước. Chú! Uông Tư Điểm xách đồ từ cầu thang đi lên. Lâu rồi không gặp chú! Con bé du con này! Sau này không được xụ dỗ con gái tao ra ngoài lưu lỏng nữa! Trương Thành giận cá chém thớt, chút giận lên người Uông Tư Điểm. Nếu không phải hôm nay cháu đi cùng Tuệ Tuệ, thằng nhóc này mà mất tích, thật sự thì chắc chắn Tuệ Tuệ sẽ bị oan. Bây giờ cháu có làm chứng đây, không ai có thể vu cáo hãm hại người khác được. Làm chứng? Tao thấy mày làm chứng giả thì có. Tạ Thiết hiết lạnh lùng nói, cô ta vẫn nắm chặt tay con trai không chịu thả ra. Bác gái này, bác không thể vu oan cho người khác được. Mày gọi ai là bác gái? Tôi gọi bà là bác gái không được sao? Mặt thì nhăn nhó, còn muốn người khác gọi là chị. Bác gái thật là mặt dày. Người ta làm bồ nhí thì trang điểm xinh đẹp Bác gái làm bồ nhí Lại không khác gì mấy con ca ve Mười tệ một lượt dưới gầm cầu Có thời gian Thì đi chăm sóc ra đầu đi bác gái ạ Trường tuệ cầm tay mẹ Không kìm được phì cười Uông từ điểm thật là biết chửi Mày Mày dám ăn nói với bể trên như vậy à Trường thành trợn mắt nhìn trường tuệ Uông từ điểm Nói chuyện thật là quá quắt Bề trên Lớn tuổi thì là bề trên à Con sùa cọng bia trong chùa hơn một ngàn tuổi rồi Ông gọi nó một tiếng ông nội nó có đáp không Đang yên đang lành, Đừng có bắt quàng lung tung Trước khi nói mình là bề trên Thì cũng nên nghĩ xem mình có xứng đáng không cái đã may, trường Thành chỉ cô ta Một hồi lâu không nói gì nữa Cô quý Tuệ tuệ chúng ta đi thôi Đừng để lát nữa, đôi nam nữ chó má này lại nghĩ ra tội danh gì vô cáo cho chúng ta Uông từ điểm, một tay rất quý hồng, một tay rất trường tuệ Đi hai bước lại quay đầu lại Họ tạng kia, làm người không thể hạ tiện như vậy Cẩn thận báo ứng đấy Tốt nhất là bà trông con cho kỹ vào Lần sau để lạc, chưa chắc đã có camera nào ghi hình lại được đâu May! Tạng tuyết khiết xuôn xảy lấy điện thoại ra Tao, tao báo cảnh sát, tao phải báo cảnh sát Bà báo đi, có giỏi thì bà báo đi Lần này người giật điện thoại của Tạng Tuyết Hiết là Trương Thành Ông ta ném điện thoại vào tường Đừng làm ầm mỹ nữa, con về là được rồi Cho dù là Trương Tuệ mang đi thì thế nào Bây giờ Tạng Lượng đã trở về bình an Ông ta làm sao có thể báo cảnh sát để làm hại con gái mình Bảo vệ nhìn cảnh lộn lộ xộn này, nhúm vài quay đi, sắp tiền mặt dè cộp trong túi khiến anh ta vui mừng khôn xiết. Xóa một đoạn thu hình, đưa một thằng nhóc lên tầng, đã kiếm được nhiều tiền như vậy, mấy lần như thế này thì anh ta không cần phải làm gì nữa. Tạng lượng nhìn bóng lưng Trường Tuệ gọi to, Tạ Biệt Chi. Trường Tuệ quả thật muốn bắt cóc Tạng lượng, dẫn cậu bé đến ga tàu, mua vé tàu loại chậm nhất đến một ga nào đó trên đường. Không ngờ lại bị Uông Tư Điểm chặt lại Uông Tư Điểm không nói câu nào Lập tức cho cô ta một cái bàn tay Bạn ngớ ngẩn vừa thôi Bạn mà làm thằng bé này mất tích Thì cả đời bạn cũng bị hủy luôn Tại sao bạn tìm được tớ Tớ nhờ chị Lâm mở GPS trên điện thoại di động của bạn ra Nếu bạn là bạn của tớ thật Thì để tớ lên tàu Bạn đúng là ngu hết chỗ nói Uông Tư Điểm Lại cho cô ta một cái bà tay nữa Cô sắp thức chết rồi Bạn không nghĩ đến mình Thì cũng phải nghĩ đến mẹ bạn chứ Lúc mẹ bạn gọi điện thoại cho tớ Thì đã sắp ngất rồi bạn biết không Bạn đã bị camera ghi lại rồi Tớ Từ đầu đến cuối Đồ ấp trường tuệ vẫn quay mỏng mỏng căn bản không nghĩ nhiều như vậy Mẹ tớ Mẹ bạn bảo tớ tìm bạn giúp Nhất định là phải mang bạn về Nguồn tư điểm tạ lượng đang ngơ ngác dù bạn muốn chị thằng nhóc này thì cũng đừng làm rõ ràng như vậy được không bọn họ bọn họ bắt nạt người ta quá đáng trương tuệ ngồi xuống bật khóc cô ta cho rằng mẹ ly hôn bố cô ta ở nhà với mẹ thì có thể thoát khỏi chuyện này nhưng cho dù đã giúp mẹ hạ quyết tâm khi chuyện xảy ra người không cam lòng nhất lại là, là cô ta gia đình cô ta tại sao lại tàn nát chỉ sau một đêm Uông Tư điểm nhìn cô ta, không có ai hiểu rõ suy nghĩ của Trường Tuệ hơn Uông Tư điểm Ngoài miệng nói thoải mái thế nào, không phải đương sự thì ai có thể hiểu được nỗi đau khổ đó. Tuệ Tuệ, chúng ta đưa Tạng Lượng về trước, sau đó bàn bạc tiếp xem nên làm thế nào, được không? Trường Tuệ gật đầu, được. Uông Tư điểm dẫn Trường Tuệ và Tạng Lượng ra khỏi ga tàu, lên xe của Trịnh Đạt. Trịnh Đạt nhìn hai cô gái và một cậu bé này thở dài không nói gì. Trên đường đi, hai người đã nghĩ cách ứng phó, trao đổi trước sẽ nói thế nào, lại dỗ dành tặng lượng để cậu bé nói mình ngủ. Đến gần bệnh viện, Trịnh Đạc lái xe đến lối đi của nhân viên không có camera giám sát, gặp Lâm Gia Mộc và một người bảo vệ đợi ở đó, xác định lại lần cuối cùng nên làm thế nào rồi mới lên lầu. Để bảo vệ bí mật, đưa cậu bé đến sửa một bệnh nhân hôn mê. Trường Tuệ lên lầu trước. Đến lúc thích hợp, Uông từ Điểm nhắn tin cho bảo vệ, bảo vệ phát hiện tạng lượng, dẫn tạng lượng lên lầu. Thực ra, họ dám làm ẩu như vậy là vì biết chấp, trường thành không nỡ để mất con trai, nhưng cũng không nỡ hại con gái. Hai đứa con đã trở về bình an, chắc chắn ông ta sẽ không để chuyện ầm ĩ. Tạng lượng là trẻ con, có khai thật cũng không sợ, dù sao trường tuệ cũng không làm gì hại cậu bé. Cảnh sát không thèm can thiệp vào những chuyện tranh chấp gia đình thế này nhưng dù thế, lúc Quý Hồng và Trường Tuệ lên chiếc khuyên đai của Trịnh Đạc, hai người bọn họ vẫn ước đẫm mồ hôi. đặc biệt là Quý Hồng, bà ta hoàn toàn không biết uông tư điểm có tìm được Trường Tuệ không, Trường Tuệ có làm chuyện điên rồ không. trải qua cơn sóng gió này, tay Quý Hồng không ngừng xuôn dài, dù đang ở trong văn phòng vẫn không khống chế được. nếu Trường Tuệ vào tù, thì bà ta cũng không muốn sống nữa. tảng tuyết kia đã phá tan nhà bà ta. Lại suýt nữa hại đời con gái bà ta Bà ta Tôi không ly hôn nữa Cái gì Trường Tuệ kinh ngạc nhìn mẹ Tôi không thể để người phụ nữ đó lợi dụng như vậy được Không phải mụ ta muốn thay thế tôi sao Tôi cứ kéo dài thời gian cho nó chết luôn Không thể để nó thay thế tôi được Đời này Quý Hồng chưa bao giờ hận một người như vậy Thả ôm tạng tuyết khiết cùng chết Chứ không chịu để cô ta đắc ý Trong những người này Chỉ có lâm sa mộc là không bất ngờ Từ khi mới gặp Quý Hồng Cô đã biết bà ta Không phải là loại người sẽ sản ly hôn Chị đã quyết định chưa Tôi đã điều tra gần xong tài sản của chồng chị rồi Tôi Tôi quyết định rồi tôi không ly hôn Quý Hồng ngẩng đầu Nhìn lâm gia mộc Tôi ra giá gấp 3 Cô giúp tôi Tôi phải làm tạo tuyết khiết, sống không bằng chết. Lâm Gia Mộc ngồi xuống cầm tay bà ta. Chị quyết định rồi chứ? Quyết định rồi, tôi không ly hôn. Tôi quyết thì gan với hai người bọn họ. chương ba, trường trị trích lời Gia Mộc. Không giống suy nghĩ của đa số người trong các vụ ly hôn vì ngoại tình đại bộ phận là người vợ đã không muốn nhẫn nhịn nữa, chứ không phải người chồng không cần gia đình đó nữa. đàn ông thực ra là loại sinh vật sợ thay đổi. Trường Thành ngồi ngoài ban công nhà mình đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia, ông ta đã cài thuốc được 2 năm, dạo này vì những chuyện phiền lòng trong nhà mà lại bắt đầu cầm điếu thuốc. đến bây giờ ông ta vẫn không rõ vốn là một chuyện phong lưu bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó. Tại sao lại trở thành ngòi nổ của cuộc chiến gia đình Bây giờ vợ và con gái hắn hận ông ta, xa lánh ông ta Bố mẹ nói với ông ta bất hiếu Ngay cả em gái cũng nói ông ta là đồ ngốc Lúc liên lạc với ông ta, Tạ Tuyết Khiết nói rất hào phóng Không ngờ lần này đến gặp bố của ông ta lại gây ra bao nhiêu chuyện Ngay cả chuyện trư tuệ bắt lượng lượng đi Tạ Tuyết Khiết cũng chỉ tức giận 2 ngày rồi lại đổi giọng Nhưng mục đích của hai người phụ nữ này là gì? Trường Thành vẫn không xác định được <cười> Sớm biết như thế thì mấy năm trước đừng có dây vào tạng tuyết khiết cho xong Bây giờ cũng không phải phiền phức Nhưng vừa nghĩ đến nếu không lăng nhằng với tạng tuyết khiết Thì cũng không có đứa con trai đáng yêu như lượng lượng Trường Thành lại không biết cảm giác trong lòng là gì Tình một đêm là tình một đêm cho dù ông ta và Tạ Tuyết Khiet không chỉ ngủ với nhau một đêm cũng vậy, vốn chỉ là chuyện gió thổi là tan, nhưng khi có con thì tình hình đã khác. Lúc Tề Thụy được sinh ra, ông ta còn trẻ, công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc con gái. Con gái được ông bà nội ngoại và vợ nuôi lớn. Sau khi Lượng Lượng ra đời, mặc dù không ở cùng một thành phố, nhưng ông ta cũng coi là nhìn thấy con trai mình lớn lên trên mạng, nên có một cảm giác khác biệt. Vốn ông ta cho rằng mình đã già, nhưng nhìn thấy con trai còn nhỏ như vậy, lại cảm thấy mình trẻ ra không ít, còn phải phấn đấu thêm mấy năm nữa. Ông ta vò đầu, thật sự hy vọng mình là một người đàn ông cổ đại, một thê một thiếp vẫn có thể sống yên bình. Quý Hồng đi hấp lại tóc, mua thêm mấy bộ quần áo. Vốn bà ta luôn muốn tiết kiệm làm của hồi môn cho con gái. Bây giờ nghĩ lại thì tiết kiệm cũng có lợi ích gì sốt cuộc còn chưa biết tài sản là của ai, vì vậy tiêu tiền cũng không còn tiết kiệm như trước nữa. Bà ta đứng ở cửa, nhìn chính mình đã trở nên hoàn toàn mới trong gương, đột nhiên có thêm lòng tin với kế hoạch của chính mình. Ông Trương, ông Trương. Trương Thành sập điếu thuốc, mở cửa ban công. Bà về rồi à? Sau khi đã quen với ánh sáng trong nhà, đột nhiên ông ta sững sờ trước tạo hình mới của vợ, mái tóc ngắn, thẳng đuôi sau, khi được hấp đã có độ mềm cong mềm mại, chiếc váy đầm hai màu đen đỏ làm nổi bật thân hình, da hình cũng như da trắng hơn trước rất nhiều. Bà mua quần áo mới à? đúng vậy, phụ nữ mà phải tàn nhẫn với bản thân một chút. Quý Hồng nói đầy ẩn ý. <cười> Trường Thành đỡ mấy chiếc túi mua đồ vợ đặt sách trên tay. Tôi không có ý gì khác Ý tôi là bà mua quần áo thì tôi chi Đương nhiên là ông chi rồi Ông là ông chủ lớn mà Từ tháng này trở đi Tiền sinh hoạt nhà mình cũng phải tăng thêm Trường Thành không sợ vợ đưa ra yêu sách Chỉ sợ vợ lạnh nhạt Không thèm để ý đến ông ta như trước nữa Được, tăng thêm à, Đương nhiên phải tăng thêm Bà chờ chút Ông ta lấy một tập tiền 100 tệ trong chiếc cặp để trong phòng ngủ xa đưa cho vợ Không đủ thì bà cứ bảo tôi đưa thêm Ờ Quý Hồng thậm chí hơi hưởng thụ hình thức bồi thường này của ông chồng Trương Thành chịu bồi thường cho thấy ông ta nói không muốn ly hồn là thật tình Trương Thành, chúng ta nói chuyện đi Trương Thành gật đầu Được, chúng ta nói chuyện Ông ta cất phí tiền đi, ân cần vào bếp lấy ít nước nóng ra, xót nước cho vợ Từ khi xảy ra chuyện, tôi luôn cãi nhau với ông, chưa bao giờ nghe ông nói rõ ràng về chuyện này Chúng ta nói chuyện quan trọng nhất trước Ông và Tạng Lượng đã làm xét nghiệm DNA chưa? Đã làm từ lúc nó vừa mới sinh ra rồi Ông ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm, có loại người nào chưa từng gặp, có chuyện gì chưa từng nghe Đặc biệt là loại phụ nữ có thể chơi đùa tùy ý như tạm tuyết khiếp. Bế một đứa con đến nói là con ông ta, không có bằng chứng rõ ràng thì làm sao ông ta chịu tin? Chuyện thứ hai, rốt cuộc, ông có cần cái nhà này nữa không? Có cần tôi và con gái không? Trương Thành xưa nay chưa bao giờ so sự trong chuyện này. Mặc dù ông ta đã chuẩn bị ít nhiều để ly hôn, nhưng cũng là vì quý hồng làm um lên, ông ta không thể không đề phòng. Tôi cần, đương nhiên là cần. Không xấu ông, tôi đã suy nghĩ kỹ càng về việc này. Cũng đến gặp luật sư tư vấn. ly hôn, cả tôi và ông đều bị tổn thương. Mấy năm nay, ông làm ăn vất vả. Mấy năm nay tôi lo liệu cho cái nhà này cũng không dễ dàng. Cứ thế phá tan cái nhà này tôi cũng không đành lòng. Hơn nữa còn có tuệ tuệ. Đúng, đúng, đúng. Đây là lần đầu tiên... Trương Thành nghe nói Quý Hồng đã đến gặp luật sư để tư vấn. Ông ta không kiềm được nghĩ, lẽ nào một số chuyện mình làm, Quý Hồng cũng đã biết? "Quý Hồng, chuyện ông đừng giải thích với tôi, khi đó tôi muốn ly hôn, ông có phòng bị cũng là bình thường." Quý Hồng không hổ là giáo viên, Lâm Gia Mộc chỉ gợi ý một chút là sức chiến đấu đã tăng gấp mấy lần. Những lời này là hai người đã cân nhắc tỉ mỉ Cũng là phần quan trọng nhất trong buổi nói chuyện Phải cho Trương Thành biết Cái giá phải trả cho việc đi hôn Sẽ lớn hơn tưởng tượng của ông ta Quý Hồng hài lòng nhìn Trương Thành Xịnh mông rất bất tự nhiên Hai người làm vợ chồng Hai mươi mấy năm Bà ta đã quá hiểu ông ta Ông cất tiền vào cách sắt ngân hàng Thì tôi không có ý kiến gì Nhưng chuyện chuyển nhiều tiền Tới chỗ bố mẹ Và em gái ông như vậy Ông bà nội thì tôi tin được Ông thật sự tin em gái ông như vậy à? Mặt Trương Thành lập tức trắng bệnh Tôi... À, bà nghe tôi giải thích Là Trương chân vay tiền tôi để làm ăn à, Tôi không nói về bà là vì à, sợ bà hiểu lầm Ông đừng giải thích Tôi nói rồi Hôm nay tôi chỉ muốn bình tĩnh Nói chuyện với ông một lần Nếu ông quyết tâm ly hôn à, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không muốn ly hôn Tôi đã gần này tuổi rồi, ly hôn có gì tốt? À, ông có nhiều tiền như vậy, dù chia cho tôi một nửa thì ông vẫn có thể lấy vợ 20 tuổi như thường Bà đừng nói đùa nữa, phụ nữ 20 tuổi có thể một lòng sống với tôi như bà sao? Mấy năm nay tôi đã thấy nhiều như chuyện của bác thôi Ông đừng giải thích với tôi nhiều như vậy, à, tôi vẫn hiểu bản chất của ông, bản chất của ông rất là tốt À, nếu không thì tôi đã không sống với ông nhiều năm đến thế à, Đối với tôi, đối với cái nhà này của chúng ta Ông đều có tình cảm Ông cũng có tình cảm với tuệ tuệ Tiếc nuối duy nhất của ông chính là không có con trai Không phải, à, thật sự không phải như thế à, Đó là ông bà nội Không cần biết là ông hay là ông bà nội Tôi chỉ hỏi ông một câu thật lòng Ông nói không ly hôn Còn muốn tiếp tục sống với tôi Câu này có phải thật tình không? Thật tinh, hoàn toàn thật tinh. Đánh kẻ chạy đi, chưa ai đánh người chạy lại. À, bà xã, bà tha thứ cho tôi một lần, lần sau tôi không dám nữa. <cười> Quý Hồng cười. Đàn ông bao giờ cũng coi mình là trẻ con. Thật sự cho rằng xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề. Ông có thể cắt đứt với tạng tuyết khiết không? Tôi và cô ta vốn không có quan hệ gì, trừ lần có con đó. Nhưng bây giờ đã có con... Trương Thành nói rối rất thành thạo nhưng không khôn ngoan. Những lần đi thăm con trai, ông ta đều tiện để ngủ lại, quý hồng không phải Trần ông ta. Con cũng không nhất định phải ở với mẹ, chẳng phải nó còn có bố sao? Ý bà là, con là cô ta dấu ông sinh ra, vốn chúng ta có thể làm bộ không biết, nhưng bây giờ chuyện đã lớn như vậy, không thể làm như không biết được nữa. Tôi đã gặp thằng bé lượng lượng đó mấy lần, rất xinh trai. Tính tình cũng ngoan ngoãn, quan trọng nhất là ít tuổi, mới hơn 3 tuổi một chút, có thể để nó làm quen với gia đình mới. Tuệ tuệ sắp lên đại học rồi, nó còn nói với tôi là nó muốn đi du học, đã đi là cách trăm núi ngàn sông. Ý bà là... Tôi đã xin luật sư tư vấn, mặc dù lượng lượng còn nhỏ, nhưng ông đâm đơn kiện với thân phận bố đẻ để yêu cầu thay đổi người giám hộ thì cũng không phải là không có cơ hội thắng. Bà sẵn sàng chấp nhận lượng lượng Dù sao nó cũng là con ông Đón về đây thì tôi không muốn chăm sóc nó Nhưng đưa đến nhà ông bà nội Rồi thuê một bảo mẫu chăm sóc thì được Nó cũng có thể danh chính ngôn thuận nhận tổ quy tông Đối với bên ngoài Chúng ta cứ nói Nó là con của ông Và tôi lúc đã đứng tuổi Để tránh vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình Nên đã gửi về nhà ông bà ngoại Ông bà ngoại nuôi đến bây giờ mới đón về Như vậy, nó cũng không bị người ta gọi là con hoang không có bố Thế nếu kiện, chẳng phải ai cũng biết à? Tạng tuyết khiết có thể buông tay không? Bây giờ Trương Thành bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này Vốn ông ta vẫn dây xưa với tạng tuyết khiết là vì đứa con Bây giờ Quý Hồng nói sẵn sàng chấp nhận đứa con riêng của ông ta thậm chí cho nó một suất thân qua mình chính đại, chẳng khắc nào đã gãy đúng chỗ ngứa của ông ta, khiến ông ta lập tức thay đổi hoàn toàn lập trường, chuyển sang đối đầu với Tạng Tuyết Khiết. Nơi sinh của Tạng Lượng là thành phố Đê, hộ khẩu cũng ở đó. Chúng ta cần khởi tố, cũng phải đến thành phố Đê khởi tố. Tôi đã tìm được cả luật sư rồi, đang thu thập tư liệu, chỉ cần chứng minh tạ Tuyết Khiết không thích hợp làm người giám hộ của Lựu lượng, lượng, là chúng ta đã thắng một lần nữa. Chỉ cần chúng ta không nói ra Thì ai biết lượng lượng từ đâu ra Trương Thành gật đầu Hay, ý kiến hay Luật sư bà tìm là ai à, Tôi có thể gặp không Đương nhiên là có Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày Lát nữa ông không có việc gì khác Thì bây giờ chúng ta đi gặp luật sư Sau khi thương lượng với luật sư xong Sẽ đến gặp ông bà nội Được, được, à, đương nhiên là được Trương Thành vốn cảm thấy cuộc sống vô vọng sống hệt con chuột chui vào hòm kín, tiến lùi đều không có đường ra. đến văn phòng tư vấn gia mục, nhìn thấy những tài liệu và cả đơn khởi tố đã chuẩn bị xong, ông ta lập tức có thêm không ít sức mạnh. ngay cả lúc đến bệnh viện gặp ông bà nội cũng vui vẻ hơn bình thường nhiều. ông cụ Trương bị đột quỵ lần thứ hai ở bệnh viện, nhờ cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng. bà Trương. Tăng huyết áp là bệnh cũ Hơn nữa tăng lượng trở về bình an Cũng không có vấn đề gì Hai ông bà già mặc dù tâm tình thay đổi liên tục Nhưng cũng không đến nỗi nào Nhìn thấy con trai và con dâu Phốn cãi nhau Không hài thèm để ý đến ai Này cũng đến Hai ông bà dù có nhiều ý kiến với con dâu Nhưng vẫn không muốn con trai và con dâu ly hôn Dù hai người bọn họ Thích cháu trai Nhưng lại không có ấn tượng tốt Với tạng tuyết khiết không chồng mà có con. đến lúc trường thành ngồi xuống nói chuyện với họ, hai ông bà lập tức mừng rỡ nói, thật không? bà cụ trương tròn mắt, có thể khởi kiện mang lực lượng về thật không? thật, trường thành nói, luật sư nói họ đã tìm được bằng chứng sơ so bộ, cũng đã phái người đến thành phố D điều tra thực địa, hy vọng thắng kiện cũng rất lớn. bà trương lại nói với ông trương lần nữa, ông trương ấp ơ gì đó. Bà Trương lập tức cười Bố con nói rồi Đón được nó về Thì bố mẹ không làm phiền các con Bố mẹ sẽ nuôi Bố mẹ có ăn Thì nó sẽ không bao giờ bị đói Nói xong Bà cũng nhìn con dâu Mẹ đã nói rồi Sống yên ấm là quan trọng nhất Quý Hồng giả vờ cười Nhìn ba người bọn họ tươi cười Mà trong lòng không thể vui vẻ được Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt của Tạng Thuyết Khiết Khi nhận được Chất của tòa án, tâm tình của Quý Hồng lại trở nên phấn chấn. Bà ta cũng là mẹ, đương nhiên biết đứa con quan trọng thế nào đối với mẹ. Càng không cần phải nói, Tạ Tuyết Khiết kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là nhờ có cây ắt chủ bài là đứa con trai. Bây giờ Quý Hồng sùng chiêu sút củi đáy nồi này, chắc chắn sẽ làm cho Tạ Tuyết Khiết hoảng hốt hoang mang. Hừ, <cười> cảm giác bị người khác chia sẻ cốt nhục, không sẽ chịu đúng không?